cuốn chiếu sau khi ăn no thì phun khói đen phì phì, bộ dáng no nê sản khoái sau đó cuốn chiếu cuốn người quanh một gốc cây lớn dường như muốn đi ngủ sau khi ăn no tà huyết thầm than may mắn trong lòng nó quyết định chờ thêm một lúc đợi con cuốn chiếu kia ngủ say thì sẽ lén lút rời đi con cuốn chiếu này dài hơn 7 mét chí ít cũng là luyện thể kỳ thất giai đã vượt xa khả năng săn giết của tà huyết kỳ kỳ kỳ sau hơn nửa giờ thì con cuốn chiếu cũng ngủ say